Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Câu chuyện mà chị dâu con gặp Đó là một buổi tối sau khi gia đình ăn cơm xong hết Thì chị dâu con vẫn thường hay bế con đi dạo ở trên sân cho tiêu con Thì lần này cũng vậy Tối hôm đó khi mà chị dâu đang bế con đi gần tới cổng Đang bế con như thế này tự nhiên chỉ thấy Có cái bóng người đứng ở, ở đằng sau lưng Tại vì cái đèn ở trong nhà nó rọi ra. Mà khi chỉ xây lưng ra ngoài sân, xây lưng vào trong nhà nhìn ra sân, thì nếu có ai đứng sau lưng thì sẽ có cái bóng rọi ra chỉ thấy liền. Rõ ràng chỉ thấy cái bóng trước mặt có người đang đứng sau lưng. Vừa mới thấy xong thôi, thì sau đó chỉ không có thấy cái bóng đó nữa. Giống như có ai đứng sau lưng rồi, rồi đi mất vậy. Thì chỉ quay lại và không thấy ai hết. Trong đầu chị lúc đó nghĩ chắc là anh của con, tức là chồng của chị đó, ra chọc hay là đùa giỡn với chị thôi. Nhưng mà chị gọi, chị tìm quanh đó không thấy ai cả. Thế là chị sợ quá chị mới bế con chạy thẳng vào trong nhà. Khi vào nhà, chị thấy anh con đang ngồi trên máy tính ở trong phòng. Thế là chị biết cái bóng đó hồi nãy ngoài sân không phải là anh của con rồi. Còn thật ra ai đã đứng sau lưng chị thì chị nghĩ hoài. Mà chỉ không có nghĩ ra là ai. Còn đây là câu chuyện thứ năm. Là cái câu chuyện mà mẹ con đã gặp như thế nào. Có một lần thì mẹ con đang nói chuyện với chú và ba con ở trong nhà dưới. Lúc đó thì mẹ con ngồi trên cái giỏng. Và cái hướng nhìn cũng ra ngoài cổng. Cũng thấy ra tới cổng luôn. Thì ở trên cái lối đi bên hông nhà con nó có xây một cái bức tường. Rồi có làm cái cổng sắt để ngăn cách cái đường vào nhà dưới với cái sân. Từ sân là muốn vô nó có cái cổng, có cái cổng bằng, bằng sắt. Ngay cái góc của bức tường, nhà con có trồng một vài cái cây cảnh và có một cây nhót. Cho nên ngay cái chỗ góc tường đó tương đối khá rậm rạp. Tại vì đó cây nhót, cái tàn lá nó cũng khá ôm tồn lắm. Trong khi mẹ con ngồi nói chuyện, ngồi trên võng lắc lư vậy, bà nhìn ra ở phía ngoài trước sân, cái chỗ góc cây nhót đó. Bà thấy có một cái khuôn mặt người, chỉ là cái khuôn mặt thôi, không có mình mẩy tay chân gì hết. Nhưng mà nó nằm ở khá trên cao. Đó. Mẹ nói cái khuôn mặt đó nó màu đỏ, mà nằm cao hơn cả cái cổng sắt ngay đó. Giống như là cái khuôn mặt đó của ai mà... Đứng để nhìn vào nhà vậy. Bà thấy rồi bà mới, mới nhìn kỹ lại thì cái khuôn mặt đó biến mất đi. Lúc đầu thì mẹ nghĩ chắc là do đèn ở bên nhà hàng xóm nó chiếu qua. Rồi cái ánh sáng đó lên trên cái nhóm cây đó, trên cái cây nhót đó, nó mới tạo ra cái khuôn mặt người. Nhưng mà để ý thì đó là ngay cái góc khuất bởi cái bức tường rồi cây nhót nó rậm rạp như vậy, thì không thể cái ánh đèn nào mà của hàng xóm chiếu qua đó được. Cho tới nay, mỗi khi mẹ ngồi trên giọng ngay cái góc đó và hướng cái tầm mắt nhìn ra cổng, mẹ cũng hay để ý cái chỗ góc khuất đó. Nhưng mà bao nhiêu lần rồi có để ý, mẹ cũng chưa bao giờ mà gặp lại cái khuôn mặt như mẹ đã thấy lần trước đó. Trên đây là những cái câu chuyện mà con đã kể đã hết rồi. Con cảm ơn bác đã bỏ thời gian ra đọc những câu chuyện của con ạ. Chúc bác có được sức khỏe thật tốt. Ký tên Vũ Trầm Hoa. Còn đây là cái câu chuyện ma của Trần Trí An Linh. Bức thư mà vượt thảo nhận được vào ngày 14 tháng 9 năm 2020. Con xin chào chú Thảo. Khỏi phải nói thì tuổi thơ của nhiều người đều biết đến chú với những giai diễn hóm hỉnh, đáng nhớ. Trong mùa đại dịch con lại có nhiều thời gian xem chuyện ma của chú nhiều hơn. Giọng đọc của chú vẫn như ngày nào. Con cảm ơn chú vì đã đọc những mẫu chuyện của tất cả mọi người gửi về nhằm góp phần giúp cho nhiều người hiểu hơn về thế giới tâm linh. Và con cũng cảm ơn những ai đã bỏ công sức viết rồi gửi đến, nhiều, đến chú nhiều câu chuyện thú vị con cũng không quên chúc chú và gia gia đình được tràn đầy hạnh phúc bình an để tiện cho việc kể chú kể chuyện của con con xưng dùng danh xưng tôi trong câu chuyện chú nhé đây là câu chuyện đầu tiên con nghe, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.